Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 6 chương 70 hỏi tội Bờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi thiên tâm đã chết Cảnh giới thiên phú của người này mặc dù không bằng các thiên tài chân chính hàng đầu trên tiêu giao bản Điểm kim bản Nhưng giống như trước cũng là danh nhân trên đại luật Dù sao không phải ai cũng có thể giống như hắn Cha mẹ đều là cường giả thần thánh lĩnh vực Trên thực tế trừ lạc lạc điện hạ ra không tìm được người thứ hai có xuất thân như thế Một người như vậy là chết Ai dám giết hắn Nghĩ đến đây hơn ngàn đạo một quan lần nữa nhìn về Trần Trường Sinh Ai cũng biết Trần Trường Sinh cùng quốc giáo Hoặc nói đúng ra là quốc giáo học viện năm đó cùng vô cùng biết Biệt thiên tâm đôi mẹ con có oán hận cực sâu Hơn nửa dám giết biệt thiên tâm lại có năng lực giết chết biệt thiên tâm Giỏi mắt đại lục quả thật quá ít trừ giáo hoàng vệ hạ còn ai nữa Trần Trường Sinh nhìn thấy vệt ảm đạm trong mắt của biệt dạng hồng Biết vô cùng biết nói thật Thì ra biệt thiên tâm thật sự đã chết rồi. Tâm tình của hắn hơi trầm xuống, phát hiện chuyện hôm nay còn phiền toái hơn thôi diễn tính toán của mình hôm qua. Năm đó ở Kinh Đô, Lê Cung đưa ra quy định chư viện luyện tập võ nghệ. Hắn cùng với quốc giáo học viện cùng người hầu của biệt thiên tâm từng có rằng co. Nhưng chuyện này theo một phong thơ vô cùng kịp thời của biệt dạng hồng cùng với tô mặc ngu tự ly cung phụ viện chuyển tới quốc giáo học viện Nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa Sau đó vô cùng biết ban đêm tới quốc giáo học viện Ý đồ dết huyên viên phá để lập uy Bị một phong thư của tô ly chém cho như chó nhà có tan Trước sau hai lần Trần trường sinh cùng quốc giáo học viện cũng chưa hề chịu thiệt thòi gì Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới việc trả thù vô cùng biết cùng biệt thiên tâm Thậm chí theo thời gian trôi đi Vô số đại sự phát sinh Đã sắp quên mất những chuyện năm đó Vài ngày trước ở Hán Thu Thành gặp biệt thiên tâm Hắn thậm còn không liếc mắt nhìn Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, xin tiên sinh nói rõ. Trần Trường Sinh nhìn việc dạng hồng nói, việc dạng hồng nhìn hắn một cái thật sâu. Nói con ta chẳng ra gì, nhưng ta nghĩ tội không đáng chết. Hôm nay ta tới chính là muốn biết vì sao lại giết chết hắn. Trần Trường Sinh nói lần cuối cùng ta nhìn thấy biệt thiên tâm là ở Hán Thu Thành, còn có 3 năm trước từng gặp một lần. Cậu Hàng Thực đứng dậy nói tiên sinh kính xin hãy nén bi thương. Vạn bối cho là chuyện này có lẽ có hiểu lầm. Mạo muội mời tiền bối nói rõ chi tiết hơn. Biệt dạng hồng chấp hai tay, nhìn về đồng gian trên bình nguyên phía xa, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùm. Con ta hôm qua chết ở hạt sông cách phía Đông Phụng Dương huyện thành 20 dặm Thi thể bị nghiền ra cho vứt xuống đáy sông Nếu không phải vợ chồng ta lưu lại dấu vết ở trên người hắn Còn có thủ đoạn bí ẩn khác Sợ rằng căn bản sẽ không phát hiện Đợi ngày sau phát hiện có biến Cũng không thể tìm được hắn ở đâu Người hạ thủ tâm tư ác độc kín đáo Thật là khiến người bội phục Vị cường giả này làm sao có thể bội phục hung thủ vết chết con mình tự nhiên là nói mát Hắn càng bội phục Lại càng muốn người kia chết Hơn nữa còn phải chết rất thảm Phải so với bị nghiền ra cho thê thảm hơn vô số lần Nhai Bình rất an tĩnh, tất cả mọi người vẽ mặt ngưng trọng nghe những lời này. Nghe tới Phụng Dương huyện thành, đường tam thập lục cùng hộ tam thập nhị liếc mắt nhìn nhau, sinh ra rất nhiều bất an. Trần Trường Sinh nói ta quả thật đã từng đi qua Phụng Dương huyện thành, nhưng chưa từng gặp lệnh lan. Biệt dạng Hồng cũng không nghĩ là hắn không thừa nhận chuyện đi qua Phụng Dương huyện. Hơn vạn tín đồ tận mắt nhìn thấy Ai có thể phủ nhận được chứ Hắn nhìn Trần Trường Sinh hỏi nam khách có mang theo người bay qua hạt sông hay không Trần Trường Sinh hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó Nói không sai Biệt dạng hồng trầm mặt một lát Nói cho cốt của hắn ở ngay dưới mặt sông này Nghe lời này Trần Trường Sinh trầm mặt không nói Không biết nên nói gì Là người trong cuộc Hắn tự nhiên biết đây là một âm mưu Vấn đề là Âm mưu này thật sự rất lợi hại Hắn không có lời nào để nói Vô cùng biết hướng về phía Việt dạng hồng hồng Ngươi còn muốn nói mấy lời nhảm nhí với hắn làm gì Gió núi lạnh lẽo quanh quẩn nhai bình Phước động tóc trắng của nàng Nhìn có chút chật Phật Trần Trường Sinh cho tới bây giờ chưa từng thích nàng Nhưng nhìn bộ dáng bi thống của nàng Thương cảm dân lên Nói quả thật không phải là ta Vô cùng biết xoay người nhìn hắn Ánh mắt toán độc chí cực Tự như muốn nuốt chữ người khác Nói vậy ngươi đem ác long kia giao ra đây Trần Trường Sinh có chút không rõ Vì sao vô cùng biết từ đầu đến giờ lại chỉ tập trung công kiếp chi chi Hỏi chẳng lẽ có người tận mắt chứng kiến nàng rết biệt thiên tâm ư Không, cho dù có người tận mắt chứng kiến cũng có thể bị người mua chuột Chưa chắc ta đã tin Biệt dạng hồng nhìn hắn nói mà có chút chứng cớ mặc dù không nói chuyện Nhưng càng đáng giá để tính nhiện Bởi vì nó sẽ không bị mua chuộc Cũng không cách nào bị ngụy trang. Nói xong câu đó, hắn gơ tay phải ra. Đó hoa hồng nổi tiếng này, còn treo trên đầu ngón tay của hắn, Ở trong gió mát lắc lư nhẹ nhẹ. Nhưng lực chú ý của mọi người không nằm trên đó hoa hồng, Mà là phía trên lòng bàn tay của hắn. Một đạo tinh huy cực kỳ tinh khiết, Từ lòng bàn tay của hắn lan tỏa, Bao phủ hơn 10 viên băng thật nhỏ. Viên băng quá nhỏ Cách xa hơn một chút Sẽ không cách nào thấy rõ Nhưng thời điểm những viên băng này xuất hiện Đỉnh núi nhai bình phương viên mấy dặm Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống Trên mặt cỏ bên cạnh biệt dạng hồng Thậm chí sinh ra một tầm sương nhật nhạt Đây là thứ gì lại hàn lạnh đến không ngờ Trần Trường Sinh không nhận ra những thứ này Nhưng hắn đối với khí tức hàng lãnh này vô cùng quen thuộc Một khắc sau, vẻ mặt của hắn khẽ biến Âm mưu này quả thật khó có thể phá giải được sao Đây là thâm Hàn Long tức chỉ có huyền sương cử Long mới có Không cách nào giả tạo việc dạng hồng nhìn Trần Trường Sinh nói bệ hạ giải thích như thế nào đây Lời vừa nói ra Chung quanh vang lên rất nhiều tiếng nghị luận, sau đó dần dần trở lại an tĩnh. Vô số tầm mắt, nhìn về Trần Trường Sinh. Cẩu Hàng Thực cùng Hòa Viện Phó Viện trưởng vẽ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Tương Vương cùng vị thần tướng kia liếc mắt nhìn nhau, vẫn trầm mặt. Hoài Bích lại cười lạnh một tiếng. Rất nhiều đại nhân vật cũng biết đại lục hiện tại chỉ có một con huyền sương cử Long Những người tu đạo không biết thông qua nghị luận lúc trước cũng đã biết được chuyện này Con huyền sương Cự Long kia Chính là nhân vật chính trong truyền thuyết Bắc Tân Kiều ở Kinh Đô Cũng chính là người thủ hộ cho giáo Hoàng Đương Đại Trần Trường Sinh Ai nói thâm hàng Long tức nhất định là của huyền sương cử Long Cho dù là huyền Sương Cựu Long, ai có thể kết luận nhất định chính là Hắc Long bên cạnh Trần Trường Sinh. Long tục sống trên quần đảo ở Nam Hải. Hoàng Kim Cự Long nhất tục đã đi. Huyền Sương Cự Long nhất tục còn ở lại. Ai dám chắc không có một con huyền Sương Cự Long khác tới đại lục chứ? Trong một không khí đầy áp lực. Người vẫn có thể dùng giọng nói khinh bạc như thế để nói chuyện Tự nhiên chỉ có thể là đường tam thập luộc Hắn đã cảm giác được chuyện hôm nay sẽ phiền toái phi thường khó giải quyết Vô luận trần trường sinh hay là hắn cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải cục diện Cho nên Hắn chỉ có thể cố gắng dùng thủ đoạn hồ giảo mang triền đem cục diện làm cho hỗn loạn hơn Muốn nhìn xem có thể từ đó tìm được phương pháp phá giải hay không Rất nhiều người khi đối mặt lại thủ đoạn này của đường tam thập lục cũng sẽ có chút bị động Sau đó xuất hiện tình muốn ướm đối không kịp Nhưng việc dạng hồng ướm đối vô cùng đơn giản Hắn thật tình nói với đường tam thập lục con trai của ta đã chết Xin đừng nên như vậy Đường Tam Thập Lục trầm mặt thời gian rất lâu, sau đó lưu trở về Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif